Trường bày, Tuyền Lý Hòa mặc dù rất không thích cái tên phó gia thiếu gia kia, nhưng bà chị ngu ngốc của anh chính là chị yêu phó Kỳ Tu, đem cả trái tim cũng tặng cho người ta, anh còn có thể như thế nào? Anh chỉ có thể cố mà điều chỉnh tâm thái, nếu không ngăn cản được bọn họ chung một chỗ, vậy anh sẽ phải giúp chị của mình hào hào chung chừng phó Kỳ Tu, tuyệt đối không cho phép phó Kỳ Tu tổn thương cô. Chị, chị nếu đã trở thành bạn gái của hắn, vậy thì nên đem hắn quan trọng một chút. Đừng cho hắn có cơ hội cùng những nữ nhân khác mập mờ. Thật ra anh cũng không phải cố ý nhắm vào phó kỷ tu, nhưng quan hệ mở ám giữa phó kỷ tu cùng là Sĩ Na lúc nào cũng nghe thấy. Gần đây, một tạp chí lá cải còn tung ra một bức ảnh hay người bọn họ hư hư thực thực mở ám đi ra từ một quán rượu, không may lại để anh đọc được. Mặc dù hình chụp phi thường mơ hồ, không cách nào xác định có phải hay không bọn họ, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Anh hy vọng chị mình chú ý nhiều một chút, cũng là vì muốn tốt cho cô. Đang chuẩn bị ra cửa hẹn hò, Tuyền Vũ Đồng dừng bước lại suy nghĩ một chút, xoay người hỏi. Em là muốn nói đến tấm ảnh chụp anh ấy và là sĩ na của một tạp chí lá cài gần đây sao? Tuyền Lý Hòa tức giận trừng cô một cái. Anh như thế thay cô khẩn trương, lo lắng trực tiếp, nói cho cô biết sẽ làm cô bị đà kích lớn. Cho nên chậm chạp, không biết nên mở miệng như thế nào, thì ra là cô đã sớm biết. Kỳ tu đã theo chị giải thích qua, anh ấy và là dĩ na chẳng qua là bằng hữu bình thường, ngày đó chỉ đơn thuần là đưa nước hòa cho dĩ na mà thôi. Cô nhanh chóng thử cơ hội này làm sáng tỏ, không muốn để cho lý hòa tiếp tục hiểu lầm phó kỳ tu. Thật ra cô vốn là không biết chuyện này, mấy ngày hôm trước, sau khi ra tạp chí kia, phó kỳ tu lập tức chủ động hướng cô giải thích hết thầy, nói cô không nên để ý đến tin tức trên mấy tờ tạp chí lá cải này. Hắn nói chị liền tin, dĩ nhiên. Cô không chút xòa dự gặt đầu Tuyền Lý Hòa khẽ thở dài Nhân tình quá mức phức tạp Chị mình như vậy thiếu hụt ý đề phòng người khác Rất bị lỗ Chị, em cảm thấy chị nên tự mình suy nghĩ Không thấy phó kỳ tu nói gì Chị sẽ tin cái gì Nếu như hắn có chủ tâm dụ dỗ, dỗ chị Chị ngây ngốc tin hắn Cuối cùng bị tổn thương vẫn là chị Cô biết Lý Hòa là đang quan tâm cô Nhưng cậu đối với phó kỳ tu không tín nhiệm Vẫn khiến cô cảm thấy có chút xấu dĩ Chị nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không gạt chị Cái kia rất khó nói, ít nhất em cảm thấy được hắn trước mắt đối với chị còn chưa có đủ thành ý. Anh ấy nơi nào không có đủ thành ý? Chỉ riêng điểm hắn ta không công khai quan hệ của hai người cho mọi người biết, em liền bất mãn. Cô giống như là nhân tình của Phó Kỳ tu vậy, hẹn hò rất bể bộn, làm chuyện gì cũng rào trước đón sau, cùng chuyện Phó Kỳ tu và na công khai thật sự là cách biệt nhiều lắm. Loại chuyện này cũng không cần thiết phải cố ý tuyên truyền, không thể không để cho người khác biết. Cô vẫn là giúp Phó Kỳ Tu nói chuyện. bằng không, chúng ta đi làm trách nhiệm, nhìn xem hắn có phản ứng gì. Làm cái gì trách nhiệm? Chị tìm một cơ hội nói với hắn, muốn cùng hắn công khai đến chỗ đồng người. Nếu như hắn thật sự xem chị là bạn gái, sẽ không chút dù dự đáp ứng, thậm chí hận không được đem chị giới thiệu cho những người khác biết mới đúng. Nhưng nếu như Phó Kỳ Tu có điều rồi dự, vậy thì có vấn đề. Anh là nam nhân, đối với nam nhân tâm thái rất hiểu rõ. Tuyền Vũ Đồng nhẹ chào mày, Cô cũng không nghĩ cô ý cùng Phó Kỳ Tu cùng nhau trong trường hợp công khai xuất hiện. Cô chỉ cần anh cho cô một câu trả lời nhất định, chứng minh tâm ý của anh là đủ rồi. Nhưng vì chứng minh lý Hòa hiểu lầm Phó Kỳ Tu, cô vẫn quyết định tìm cơ hội hỏi một câu, như vậy cậu cũng không thể nói gì được nữa. Rời khỏi nhà, cô cùng Phó Kỳ Tu hẹn gặp tại bãi đầu xe. Cô ngồi lên ghế lái phụ, đang muốn thất xây an toàn, Phó Kỳ Tu lại đột nhiên đưa tay bưng lấy gương mặt của cô, kéo cô xoay đầu lại đối mặt với anh. Bụ đồng, em làm sao vậy? Anh nghi ngờ hỏi. Đối với cuộc hẹn hôm nay, cô ngay cả điểm một chút nụ cười vui vẻ cũng không, thật giống như có chút sầu dĩ không vui, khiến anh rất khó có thể không chú ý đến. À, không có gì. Cô buồn bực nhìn anh. Em cho rằng anh không hiểu em sao. Anh nhẹ hôn mối của cô, dùng tiếng nói trầm thấp, dễ nghe, ôn như hỏi thăm. Tâm tình không tốt, cùng anh hẹn hò thống khổ như vậy ư. À, không phải, anh đừng nghĩ lung tung. Cô vội vàng giải thích Cùng anh ra ngoài em rất vui vẻ Không có thống khổ Nếu không phải em tại sao sổ mi khổ kiểm Anh thấp cười ra tiếng Anh là nói đùa Không nghĩ tới cô tưởng thật À cái này Cô do dự không biết có nên hay không Thực tình nói Rất khoát trả lời Chỉ là mới ra cửa Cùng Lý Hoa phát sinh một điểm nhỏ tranh chấp mà thôi Không có gì Tranh chấp cái gì Anh khẽ nhíu mày, sẽ không phải là cùng anh có liên quan. Anh còn tiếp tục hỏi tới, chúng ta đến không kịp buổi chiếu phim đâu. Cô nhanh chóng rời đi tiêu điểm, đem anh để trở về ghế lái. Nhanh lên một chút lái xe đi. Cô né tránh quá mức rõ ràng, khiến cho phó kỳ tu càng cảm thấy được có cái gì không đúng. Bất khóa cô hiện tại không nói cũng không lo, anh có thể từ từ tìm cơ hội toàn bộ biết được. Xe rời bãi đậu xe dưới tầng hầm, tốc độ vững vàng chạy trên đường cái Tuyền Vũ đồng trong lòng vẫn đặt nặng chuyện Tuyền điều hòa nói với cô. Nếu còn không sớm hỏi, cô không biết sẽ buồn bực tới khi nào. Được rồi, bây giờ hỏi. Cái kia kỳ tu này, cái gì? Tay anh cầm tay lái, vừa nhìn chằm chằm tình hình giao thông phía trước, vừa phần thần nghe xem cô muốn nói cái gì. Anh gần đây có cái gì tụ hội hoặc là sợ giao sao? Có, tại sao vậy? Em có thể cùng anh đi không? Lúc này vừa lúc gặp phải đèn đỏ, xe dừng lại. Anh kinh ngạc địa quay đầu nhìn cô Em muốn theo anh lộ diễn Cô gật đầu có chút khẩn trương Không biết anh sẽ cho cô câu trả lời thế nào Em tại sao đột nhiên muốn làm như vậy Tân là bạn gái Em cùng anh đến những chỗ đông người Không phải là rất bình thường sao Phó kỳ tu cảm thấy phi thường kinh ngạc Cô nói rất đúng không sai Nhưng cô cũng không thích xã giao Bình thường có thể tránh Liền tận lực tránh xa Hôm nay thế nào sẽ chủ động yêu cầu tham gia Cô là vì phối hợp anh mới tự bức bách mình tham dự những cuộc xã giao của anh, làm chuyện tình bản thân vốn không thích sao. Mặc dù tâm ý của cô khiến anh cảm động, nhưng anh cũng không hy vọng cô ủy khuất bản thân. Anh vung lên, ôn nhu thỏa mãn cười, vỗ nhẹ gương mặt của cô. Em không cần miễn cưỡng tự mình phối hợp với anh, dù sao những thứ tụ hội kia cũng không phải là nhất thiết phải mang bạn gái theo cùng. Lúc này đèn đỏ chuyện xanh, anh quay đầu lại, tiếp tục chuyên trù lái xe, khóe miệng nụ cười thật lâu không tiêu tan. Cô kinh ngạc sửng sốt, anh đang cự tuyệt cô sao? Cái kia nếu quả thật có loại xã dao cần mang theo bạn gái thì sao? Em cũng không cần phải lo lắng, anh tự có biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Đáp án mà cô muốn hoàn toàn không phải là cái này. Tuyền vũ đồng chẳng những tâm trạng không có thả lòng, ngược lại bắt đầu thấp thỏm bất an phản ứng của anh cùng cô thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau. chẳng lẽ thật sự bị lý hỏa nói chúng? không đúng không đúng, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. cô tin tưởng anh thật sự yêu cô, chẳng qua là có thể bởi vì có chút nguyên nhân cô không biết, anh mới không hy vọng công khai cô. cô cố gắng tự nhủ với bản thân, nhưng càng làm như vậy, lòng của cô ngược lại càng ngày càng bất an, giống như đi vào một đoàn sương mù, tìm không được đường về. tuyền vũ động cảm giác được. Phó Kỳ Tu đối với cô thật sự tốt, nhưng lại không có dự định công khai với cô. Cô nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất mâu thuẫn. Anh nguyện ý để mẹ của mình biết quan hệ với cô, nhưng không muốn cho những người khác biết cô là bạn gái của anh. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Trừ giá điểm này, nhân tố làm cho cô bất an nhất chính là y phục của anh dính mùi thơm không tầm thường. Sau giờ ngọ, Tuyền vũ đồng nhàn rỗi đi tới nhà Phó Kỳ Tu chuẩn bị cho anh một kinh nghỉ. Hôm nay là gỡ kỷ niệm 100 ngày bọn họ chính thức hẹn hò, cô muốn làm một bữa tối lãng mạn giữa anh nến, hào hào ăn mừng cái ngày này. Cô nhìn thấy áo khoác ngoài của anh đặt trong giò, chờ người giúp việc đến giặt, nhẹ nhàng đầu lồng mày vì muốn xác định mùi thơm chiếc áo này phát ra, cô đặc biệt cầm lên ngựa một chút. Giờ này khác này, cô cảm thấy có chút chán ghét, chán ghét cái mũi của mình, tại sao phải đối với mùi thơm như thế nhạy cảm. Đây là nước hoa của điều chế riêng cho La Na. Bình thường, nước hoa cô điều chế cho những khách hàng khác, trường qua một, hai tháng sau sẽ quên, nhưng nước hoa điều chế cho La Dĩ Na, cô lại nhớ đặc biệt rõ ràng. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi điều chế một lọ nước hoa, có khả năng hấp dẫn nam giới, đàn ông chỉ cần vừa ngửi thấy mùi thơm kia, lập tức sẽ bị rụ rỗ. La Dĩ Na rút cục, muốn rụ rỗ ai? Thẳng đến hiện tại, cô vẫn là không rõ ràng lắm, nhưng pháo kỷ tu trên y phục lại nhiều lần lây dính mùi nước hoa của La Dĩ Na. Cái này đại biểu hai người bọn họ cần đây thường thường gặp mặt. Mặc dù Phó Kỳ Tu nói anh và La Sĩ Na chẳng qua là bằng hữu cũng không có bất kỳ quan hệ mập mờ nào, nhưng đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của anh. Nếu như La Sĩ Na cũng không nghĩ như vậy thì sao? Bằng không, hôm ở bữa tiệc từ thiện kia, cô cũng sẽ không cố ý nói những lời mập mờ, dẫn đạo cô hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ. Nếu như La Sĩ Na thật sự muốn dụ dỗ Phó Kỳ Tu, cô có thể là đối thủ của La Sĩ Na sao? là sĩ na các phương diện điều kiện so sánh về cô đều tốt. nếu như cô là nam nhân rất dễ dàng cũng sẽ bị là sĩ na hấp dẫn, sẽ không có trọng cô một đào hoa bình thường. không được, mình phải tin tưởng anh ấy, anh ấy không phải là loại nam nhân sẽ bị sắc đẹp dụ dỗ. bằng công anh đã sớm lựa chọn là sĩ na rồi. cô lắc đầu muốn vứt bỏ ý nghĩ lùng tung trong lòng. cô đối với anh có lòng tin, nhưng cô cảm thấy đây là một số hành động củng cố địa vị của cô trong lòng anh. Để anh đủ với cô yêu say đắm Càng ngày càng sâu Như vậy cho dù là dĩ na thật sự Muốn dụ dỗ anh Cũng không dễ dàng thành công Trong tình cảm này Cô trước giờ vẫn đều bị về lại Trong trạng thái bị động Mà hiện tại cô muốn vì anh thay đổi Không sai, mình cũng phải cố gắng Cô trong ngay mắt giấy lên hương hợp ý chí chiến đấu Hướng về nhà riêng Làm một tư bội tú Chuẩn bị tối nay Phải khiến anh không thể không mê Đến thần hồn điên đảo. Sau khi tất thầy thu xếp xong, cô quay trở lại nhà của Phó Kỳ Tu, tiếp tục chuẩn bị bữa tối giữa anh nến, vừa khẩn trương, vừa mong đợi, hy vọng tối nay có một sự lãng mạn chưa từng có. Đến buổi tối, Phó Kỳ Tu tan làm, liền về nhà riêng, bởi vì tuyển vũ đồng trước đó dợ dò anh ngày hôm nay nhất định phải về nhà đúng giờ. Nhìn cô thần thần bí bí, nội tâm của anh mặc dù khó hiểu, nhưng lại phi thường mong đợi, không biết cũng muốn cho anh niềm vui bất ngờ gì. Phải đến nhà, mở cửa, vừa bước vào, tuyền vũ động về mặt tươi cười hướng anh đi tới, nhào tới trong ngực của anh. Hoan nghênh trở về. Anh ngoài im muốn sừng sốt. Từ trước đến giờ, đều là anh chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cô cư hồ đều là thẹn thùng bị động, khó được cô chủ động đầu hoài tống bão. Anh dĩ nhiên vui vẻ, đang định ôm lấy cô, không nghĩ tới cô đã trước một bước thối lui, tốc độ nhanh đến làm cho anh bóp cổ tay. Ngay khi cô bổ nhào tới, trong nháy mắt đó, anh tự hồ ngửi thấy được trên người cô có một mùi hương xa lạ, là ảo giác của anh sao? Anh nhớ kỹ, cô không có bùi nước hoa. Tuyền vũ đồng hơi đỏ mặt, trước lấy cặp của anh giúp anh cởi áo khoác, giống như cô vợ trẻ. Trước về phòng mang kính sát trong bỏ ra đi, mang nhiều đối với mắt anh sẽ không tốt. Anh tự tiếu phi tiếu nhìn cô, không biết cô rốt cuộc đang chơi trò gì. Bất quá, anh cũng là phi thường vui lòng phối hợp anh về phòng trước đem kính sách chồng bỏ ra, giải khai cà vạt, vốn là nghiêm chỉnh quần áo trở nên thoải mái, cả người cũng đi theo buông lỏng không ít. rời phòng vừa vào đến phòng ăn, bữa ăn tối giữa anh nến cô tỉ mỉ bố trí hiện lên trong mắt anh. Trên tấm khăn trải bàn màu hồng bày ra bữa ăn theo kiểu tây âu, xem ra cô đã tốn không ít tâm lực. Xà lát trái cây, cõi cà cuốn, súp hải sản, xấy hạnh bảo cô, xấy nhiều tiểu bài, sữa tươi lạc, rượu đỏ, vân vân. Phòng phủ bay đầy một bàn, tình rào không thua gì khách sạn làm sao. Em nghĩ anh nhất định có biết hôm nay là ngày mấy? Cô cười ngọt ngào. Ngày mấy? Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng ta chính thức gặp gỡ. Em đích thân chuẩn bị một bữa ăn giữa anh nến. Sau bữa ăn tối thì... Cô đột nhiên thẹn thùng dừng lại, không biết có nên hay không nói tiếp. Cái gì cơ? Lòng hiểu kỷ của anh cũng bị khơi dậy. Cô hôm nay ngôn hành cử chỉ rất không giống với trước đây, khiến anh phi thượng mong đợi. Chùm ta hay là chiếc sùng bữa tối đã? Cô tính toán. Phó kỳ tu kinh ngạc như mày, không nghĩ tới cô lại cũng biết cách kích thích trí tò mò của anh. Điều này làm cho anh lại càng mong đợi tiết mục hứng thú sau bữa ăn tối. Hai người theo sát, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa dùng cơm, vừa nị non nói nhỏ, không khí vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn, thỉnh thoảng lại chơi trò cho nhau ăn. Ăn ngon không? Cô mong đợi hỏi, vì chuẩn bị bữa ăn này, cô đã tiêu tốn rất nhiều công phu và thời gian. Trước đó, luyện tập rất nhiều ngày, buộc tuyển lý hòa ăn đồ cô tập nấu, cho cô ý kiến. Em nấu cái gì, anh có từng chê quá sao? Anh cười, điểm nhẹ đầu mũi của cô. Vấn đề này còn cần hỏi Cô không cam lòng Nhẹ trao lòng mày Câu trả lời cô muốn Không phải là cái này Anh trả lời như vậy không tính Em muốn nghe anh Sát phòng cảnh Chu điện thoại di động Lại đột nhìn vào thờ khắc này vang lên Phá hủy không khí lãng mạn Tuyền vũ đồng ảo não khẽ thở dài À anh nhanh một chút nghe mày đi Phó kỳ tù nhịn không được Cười khẽ một tiếng Cô ảo não cầu mày Nên mặt thật là khả ái Đáng yêu Anh sẽ quay trở lại. Anh trở lại trong phòng, cầm lấy điện thoại di động trên bàn, nhấn xuống phím trò chuyện. Alo, có chuyện gì? Cô thử dịp anh đang nói chuyện điện thoại, nhanh lên hít sâu, vì sau bữa ăn tối cấp cho anh vui mừng mà cố gắng ngưng tụ dũng khí. Thật ra thẳng đến hiện tại, cô vẫn còn có chút sợ dự. Mặc dù hiện tại người trẻ tuổi quan niệm cũng rất cởi mở, cảm thấy nam nữ trong lúc đó phát sinh loại chuyện này là rất bình thường. Mà cô cũng không bảy xích, cùng anh tiến thêm một bước phát triển, nhưng cô vẫn là cảm thấy rất khẩn trương, thẻn thùng. Dĩ Na, tôi tối nay không rảnh, hôm nào khác được không? Phó Kỳ Tu cũng không có đóng cửa phòng, thanh âm nói chuyện tùy nhỏ, vẫn mơ hồ, từ bên trong gian phòng truyền ra. Là Dĩ Na ư, nghe được cái tên này làm cho cô trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Anh hiện tại đang cùng là Dĩ Na nói điện thoại, cô ấy gọi tới làm cái gì? Ừ, được rồi, tạm thời cứ như vậy. Phó kỳ tù không có nói quá lâu, rất nhanh liền cút máy, lần nữa trở lại phòng ăn. Sau khi anh ngồi trở lại trên ghế, liền phát hiện nét mặt của cô có chút lạ lạ. Em sao vậy? Anh mới rồi cùng Lazina nói điện thoại. Đúng vậy. Anh thản nhiên thừa nhận. Anh gần đây thường cùng cô ấy gặp mặt sao? Nhớ tới mùi thơm trên y phục của anh, cô vẫn là nhịn không được, thuốc ra vấn đề gần đây, quấy nhiễu cô không ít. Tần số so với lúc trước nhiều hơn một chút. Tại sao, cô ấy tìm anh có chuyện gì không? Anh thập phần hứng thú cười cười. Vũ Đồng, em đang ghen sao? Tiêu Bạch Thò của anh, rút cục cũng bắt đầu biết ghen. Cái này có phải hay không chứng tỏ tình cảm của cô đối với anh càng ngày càng sâu, càng đậm? Không, không có, chẳng qua là quan tâm một chút thôi. Cô khó xử, không dám nhìn thẳng anh, coi như là ghen, cô cũng không muốn thừa nhận. Anh sẽ không cho là cô trông nom nhiều lắm, nhưng cô thật sự rất để ý, rất là muốn biết. Anh đem cô kéo ngủ lên trên đùi của mình, ôm lấy eo của cô, ôn nhu dạy thích. Cô ấy gần đây có chút vấn đề tình cảm, cho nên tìm anh tương đối nhiều lần, em không cần nghĩ quá nhiều. Khó được Sĩ Na cũng gặp vấn đề tình cảm. Lúc trước, anh và Vũ Đồng, trong lúc tiến triển không thuận, cũng hướng cô tâm sự, xem như là trả lễ. Anh gần đây cũng phải thường xuyên nghe cô tố khổ. Bất quả đây là vấn đề tình cảm cá nhân, không nhận được sự đồng ý của Sĩ Na... Anh cũng không có phương tiện nói cho vũ đồng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không thể làm gì khác hơn là nhằn nhạt cho qua. Cô đưa tay quảng qua bờ vai của anh, rút cục cô lên dũng khí. Anh có nhận ra em hôm nay có chỗ nào khác không? Thật sự là cô đang ghen với La Dĩ Na, thậm chí lo sự tự mình mị lực không sánh bằng La Dĩ Na. Cô muốn bắt lấy trái tim của anh, bổ luận dùng phương pháp gì, muốn cho anh càng thêm mê luyến cô. Anh đem cô từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần. Cô hôm nay mặc một chiếc váy liền màu bạc ôm sát thân, cổ khuét rộng, hiện ra vóc dáng lung linh hấp dẫn. Trên mặt trang điểm trang nhã, nhưng lúc cô cùng anh đi ra ngoài cũng sẽ tỉ mỉ chăm lo trang phục, cho nên cũng không có đặc biệt bất đồng. Anh cấm nhận ra sao? Anh nhìn cô lắc đầu, anh cười khoan dung. chờ chút gợi ý đi, bằng không anh không biết phải đoán đến lúc nào. Cùng nghề nghiệp của em có liên quan? Cô hái mắt hiện ra ánh sáng mong đợi, không biết ám hiệu như vậy anh rút cuộc có hiểu hay không? Em sức nước hoa ư. Anh lập tức nghĩ tới mùi thơm lúc trước ngửi thấy được, hiện tại cô ở trong ngực của anh, mùi hường này lại phiều tán đi ra, anh mới xác định không phải là ảo giác của mình. Cô gật đầu, nét mặt nhiều vẻ ngượng ngùng, bộ dáng muốn nói lại thôi, mơ hồ tản ra hơi thở câu dẫn, hoàn toàn khơi lên sự hiếu kỷ của anh. Tại sao phải đột nhiên muốn bùi nước hoa? bởi vì muốn dụ dỗ, bất quá cô nói không ra những lời rõ ràng như vậy, nhưng mặt trở nên ngượng ngùng hơn, cũng càng thêm mê người. anh thân mật cụm vào trán của cô, nhẹ hôn môi của cô, rất có kiên nhẫn cùng cô cọ sát. Ừ, thế nào không trả lời, lại thẹn thùng. cô suy nghĩ một chút, quyết định trả lời. đã từng có người hỏi người khởi đầu nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng một vấn đề, hỏi rằng bà muốn đem nước hoa bôi ở bộ phận nào trên cơ thể. anh biết bà trả lời thế nào không? Trả lời thế nào? Anh cảm thấy buồn bực, cái đó và vấn đề anh hỏi có liên quan sao?" Bà nói, cô ở bên tay anh vừa nhẹ vừa mềm lẩm bẩm, "Môi ở nơi muốn được hôn." Anh đột nhiên chấn động, da thịt toàn thân căng lên, cô đây là đang dụ dỗ, dỗ anh, anh không thể nào ngốc đến ngay cả ám hiệu của cô cũng nghe không hiểu. Nội tâm mừng như điên, trong nháy mắt bao phủ anh. Anh xít hai cánh tay đang ôm cô, để hai người càng dán chặt lại với nhau, không khí mập mờ nhất thời chuyển rời. Anh tiếp tục dựa vào trán của cô, tiếng nói trở nên trầm thấp khàn khàn để lộ ra muốn đối với cô. Cho nên, em đem nước hóa bùi ở đâu? Anh cảm thấy thế nào? Cô nhịn không được, mặt đỏ, tìm đập, thành công đúc tên lửa dục giữa hai người, muốn dừng cũng không thể dừng lại. Cô thật sự rất cẩn trương, lại mong đợi chuyện sắp xảy ra. Chương 8. Một cuộc kích tình hoàn ái vừa mới lắng xuống không bao lâu, bên trong phòng vẫn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt hơi thở ái dục, đây là mùi ân ái nguyên thủy nhất. Hai người nằm ở trên giường, cùng đang đắp chung một cái chăn, dưới chăn, da thịt trần truồng lẫn nhau nương tựa, bên giường, trên sàn nhà bày đầy y phục của hai người, một mảnh xốp xích hiển lộ rõ ràng không khí mập mờ trong phòng. Tuyền Vũ Đồng mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích, thấp thở hỗn hèn, trên mặt vẫn hiện ra chiều dương đỏ bừng. Tùy ý Phó Kỳ Tu đem cô ôm vào trong ngực, mái tóc hỗn loạn, tùy thời đều có thể ở trong lòng ngực của anh mà ngủ. Mặc dù mệt mỏi, nhưng cô giờ phút này tâm tình tràn đầy tư vị ngọt ngào, hạnh phúc, có một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, thậm chí đã bắt đầu không muốn rời rời lòng ngực ấm áp thư thích của anh nằm bên cạnh Tuyền vũ đồng, phó kỳ tu tinh thần sảng khoái, khỏe miệng thủy chung ôm lấy nụ cười, bút bút sợi tóc rối bù vì sau bờ vai trần của cô, không nỡ buông tay đang ôm cô, anh rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được cô, anh tham luyến, đem cô ôm vào trong ngực, muốn cả đêm cứ như vậy mà ôm cô, không để cho cô rời khỏi cái giường này, rời khỏi căn phòng này, thậm chí không muốn để cô về nhà. Sau khi hoàn toàn nhấm nháp được vẻ đẹp của cô. Anh liền lên cơn nghiện bất trị, thật muốn thời thời khắc khắc, cùng cùng một chỗ, muốn mỗi đêm đều nằm ở trên cùng một cái giường, tận tình triển miên. Vũ Đồng Gì cơ? Cô có chút khốn ý, thấp giọng trả lời. Chuyển tới đây cùng anh sống được không? Chuyển tới đây ư? Cô rút cục mở mắt ra nhìn anh. Hai chúng ta nhà ở rất cần nhau, em muốn đến đây lúc nào cũng được, như vậy có gì khác biệt sao? Đương nhiên là có khác. Khác ở chỗ nào? cô vẫn là không hiểu, chính là cảm giác không giống nhau. mặc dù giống như cô nói, cô tùy thời đều có thể đến đây, nhưng cuối cùng không phải là ở đây. anh muốn mỗi lúc đều có thể nhìn thấy thân ảnh của cô đi qua đi lại trong nhà, muốn sáng sớm thức dậy có thể bắt gặp cảnh tượng cô xinh đẹp ngủ say bên cạnh anh. anh tính toán, mau mau cầu hôn cô, cùng cô chung một gia đình. Nhưng anh đã không có biện pháp đợi được sau khi kết hôn mới cùng cô đồng sàng cộng trầm, vì vậy muốn trước tiên đem cô đến ở chung làm cho cô có thời gian thích ứng cuộc sống chung của hai người. Có lẽ cơ hội cầu hôn thành công của anh sẽ cao hơn một chút. Thì ra là tính độc chiếm của anh lại mạnh như vậy. Cô gửi khẽ một tiếng, mặc dù cô cũng muốn thời thời khắc khắc cùng anh chung một chỗ, nhưng có thể hay không quá nhanh rồi. Hướng chi, Lý Hòa vẫn luôn lo lắng cô sẽ chịu thiệt thòi, sẽ bị hì rể. Biết cô muốn chuyển tới đây, cho dù không kiên quyết phản đối, nhất định cũng sẽ không thoải mái. Cô không muốn làm cho lý hòa không vui, cũng không muốn cự tuyệt kỳ tu để anh thất vọng, thật là khó giải quyết. vũ đồng, chuyển tới đây nhé. Anh không chết tâm, tiếp tục dụ rỗ, đã hạ quyết tâm, cần phải dụ rỗ đến lúc cô đáp ứng mới thôi. Để em suy nghĩ có được hay không? Cô hiện tại không cách nào ra quyết định, trước đành vài câu giờ, có thể câu được bao nhiêu thì câu. Vậy em muốn suy nghĩ trong bao lâu, một ngày hay hai ngày? Nào có nhanh như vậy? Cô vừa bực mình, vừa buồn cười, trừng mắt lít anh một cái. Nơi nào mau, em không có ngay lập tức đáp ứng, đối với anh mà nói chính là lâu rồi. Anh thì là bá đạo. Ừ, dám chống đối, anh cầu khởi ta ác mỉm cười, chuyển người đem cô đặt ở phía dưới, quyết định hào hào trừng phạt cô. Anh chỉ là quá muốn cùng em ở chung một chỗ mà thôi cô xấu hổ đỏ bừng mặt nhìn anh cúi đầu càng ngày càng tới gần sùng đầu gối nghĩ cũng biết anh muốn làm cái gì anh đừng có làm loạn chúng ta vừa mới làm cái kia nên nghỉ ngơi đi nếu không cô không còn kịp nói nửa lời đã bị nụ hôn của anh tre lại chuyển hóa thành từng đợt mập mờ thở dốc ái dục hơi thở trong phòng bốn là tản đi lần nữa tràn ngập cả không gian càng ngày càng đậm hơn thật lâu không dứt không lay chuyển được phó kỳ tu rũ rỗ Tuyền vũ đồng bàn ngày vẫn là trong phòng làm việc chế luyện nước hoa, buổi tối đi đến chỗ phó kỳ tu ở qua đêm. Cô vĩnh viễn cũng không học được cách cự tuyệt yêu cầu của anh. Đối với tình huống nửa ở chung này của bọn họ, tuyền lý Hòa đã không muốn nói cái gì nữa, dù sao những người đang yêu đương đều mù quáng, có nói cũng bổ dụng, chỉ cần cô biết mình đang làm cái gì, anh cũng không cần nhiều lời can thiệp nữa. Sau khi hai người nửa ở chung được một tháng, phó kỳ tu phải đi công tác đến châu Âu đàm phán chuyện hợp tác. Sự tính nửa tháng sau mới có thể trở lại. Mặc dù anh không ở trong nước, nhưng Tuyền Vũ Đồng mỗi đêm cũng vẫn ở lại nhà của anh, đếm từng ngày chờ anh trở về, bởi vì cô đã thành thói quen được hơi thở của anh vờn quanh, ở trong ngực của anh ngủ, ngủ ở trên giường của anh, ít nhất có thể ngửi thấy hơi thở của anh, mới có thể trấn an đôi chút từ niệm của cô. Thật vất vả cô mới có thể trải qua cuộc sống 10 ngày không có anh. Mặc dù mỗi đêm anh đều sẽ gọi điện thoại về, Nhưng chuyện này đối với cô mà nói vẫn là không đủ. Cô nhả vào trong lòng ngực ấm áp của anh, nói cho anh biết tư niệm của cô đối với anh, mà không phải những lời nói truyền sợ dây đồng băng lãnh. Nhìn không thấy bóng hình của anh, mà ngay cả thanh âm của anh cũng không chân thật, không giống như trong ấn tượng của cô. Kỳ quái, anh ấy tối nay thế nào cũng không có gọi điện thoại về. Buổi tối, trừng 8 giờ, cô ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, chờ điện thoại vang lên đã qua thời gian anh bình thường đáng lẽ gọi điện về điện thoại thủy chung không có vang điều này không khỏi làm cô có chút khốn hoặc cũng có chút lo lắng không biết anh ở nước ngoài phát sinh chuyện gì có lẽ là đang có chuyện bận có lẽ chờ thêm một lát sau khi làm xong việc anh sẽ gọi điện về cô cầm lấy điều khiển mở tivi không biết mình nên xem cái gì chuyển từng kênh lại từng kênh muốn tìm tiết mục gì đó xem để giết thời gian hình ảnh trên màn hình hiện lên Cô Thụy Trung không có dừng, lại chuyển sang kênh khác, cho đến khi thấy một gương mặt kiều diễm mà quen thuộc hiện ra trên màn hình TV, mới trong nghe mắt dừng lại động tác. Cô điều khiển cho thanh âm tăng lên, phát thành viên trên truyền hình, đang dùng giọng nói dễ nghe, nói về tin tức có liên quan tới La Sĩ Na. Trở lại tin tức mới nhất gần đây, trang bìa một tạp chí nổi tiếng của giới truyền thông, đang ảnh người mẫu trang phục nổi tiếng La Sĩ Na, đến phòng khám chân đoán hình ảnh qua phụ sản. Căn cứ theo những lời nhà báo nói, là Dĩ Na đến khoa phụ sản khám bệnh, rất có thể đang mang thai. Màn hình TV ngay sau đó xuất hiện hình ảnh trên bìa tạp chí, trong hình là Dĩ Na đầu đội mũ lưỡi chai, đôi kính dâm màu đen che khuất nửa bên mặt, mặc một chiếc áo rộng thùng thình cùng với một cô bạn gái tiêu sai đi vào phòng khám bệnh khoa phụ sản. Căn cứ những tin đồn gần đây, trong số những người đàn ông cùng là Dĩ Na lui tới mất thiết, giám đốc công ty điện tử Phó Đạt, Phó Kỳ Tu có khả năng nhất là cha của bảo thai này. Màn hình TV điểm ra vài cái tên, những người đàn ông nổi tiếng cùng là Sĩ Na có lui tới. Hơn nữa, còn nói rõ bối cảnh, điều kiện của từng người, những chuyện scandal đã từng có với cô, Phó Kỳ Tu là một người trong số đó. Sau khi nói hoàn một hơi, để tài lại tập trung trở về trên người Phó Kỳ Tu. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển tới tối hôm nay, cánh ký giả truyền thông chán ở trước cửa công ty, trở là Sĩ Na. Tình cảnh hỗn loạn, các nhà ký giả tranh nhau cùng phỏng vấn cô. là Sĩ Na tiểu thư... Tạp chi nói cô đã mang thai, xin hỏi có thật không? Ai là cha của bảo thai, là giám đốc công ty điện tử Phó Đạt, Phó Kỳ Tu sao? Là dĩ na tiểu thư, xin hỏi cô đối với việc xây lập gia đình đã mang thai có ý kiến gì không? Giới truyền thông ở trước cửa vây bắt là dĩ na, dường như liều mạng bán liên tục những vấn đề muốn hỏi, tựa như cá mấp, đang xe máu, người được mùi máu tươi, tất cả đồng loạt mà lên, cắn chặt không tha. Xin chờ qua, xin dừng lại, chúng tôi phải đi. Người đại diện của La Dĩ Na liều mạng, đẩy ra cánh ký giả, vẫn đang chèn trúc tới trước, muốn nhanh chóng rời đi. Mà La Dĩ Na mắt vẫn đeo kinh dâm, mặc dù mặt mang nụ cười nhạt, lại có vẻ có chút miễn cưỡng mệt mỏi, toàn bộ hành trình không nói một câu, cũng thì người đại diện thay câu đối đáp với giới truyền thông. Tuyền Vũ Đồng ngây ngốc nhìn tin tức, cho đến khi một tin tức đã nhảy đến tin tiếp theo, cô mới từ từ phục hồi tinh thần, đầu óc vô nang dừng lại, rút cục vận chuyển suy tư. Là Diễn Na mang thai con của Kỳ Tu, cái này làm sao có thể? Cô không tin suy đoán của giới truyền thông, nhưng không thể không chế bối rối, luống cuống, toàn thân thậm chí nổ lên một cỗ lạnh lẽo, không có thể chịu được, thậm chí hơi hơi phát run. Cô không ngừng tự động viên mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, cho dù là Diễn Na thật sự mang thai, cha của đứa bé cũng sẽ không phải là phó Kỳ Tu. Cô tự nói như thế với mình, nhưng nội tâm bối rối vẫn là không cách nào lắng xuống. Chuyện này bộc phát được thật không phải lúc, phó kỳ tù không ở trong nước, là dị nạc không trả lời bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến chuyện của mang thay. Chuyện là thật hay giả, người bên ngoài hoàn toàn không biết. Cô đi vào trong phòng, lấy ra số điện thoại liên lạc với khách sạn mà phó kỳ tù để lại cho cô trước khi ra nước ngoài, trở lại trong phòng khách, bấm số gọi đi. Nhưng điện thoại của khách sạn vang lên hồi lâu, vẫn không có người nhấc máy. Cô không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại cô chưa từ bỏ ý định ngược lại coi vào số điện thoại cầm tay của anh nhưng điện thoại tay của anh lại trực tiếp chuyển vào hộp thư thoại căn bản là không có mở điều này làm cho tâm tình của cô càng thêm bối rối luồn cuống không hiểu rút cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao ở thời khắc quan trọng này cô lại không thể liên lạc được với anh cô không muốn suy nghĩ miền man nhưng không điều khiển được suy nghĩ của mình trong đầu vẫn xuất hiện hình ảnh đám ký giả phỏng vấn là dĩ na anh đã từng nói Anh và La Dĩ Na chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Cô tin tưởng, cô thật sự tin tưởng, nhưng là tại sao cô vẫn là không thể tĩnh tâm? Cô lâm vào trạng thái hoảng loạn trước này chưa từng có, không biết thất thần hoảng hốt bao lâu. Trong lúc cô thật vất vả phục hồi tinh thần lại nghe được chuông cửa vang lên. Cô nhìn lên đồng hồ báo thức, đã sắp đến 9 giờ tối. Thì ra là cô đã sững sờ lâu như vậy. Lúc này còn ai tới nhấn chuông cửa? Cô thần sắc đỡ đẫn đứng lên, từ từ đi tới trước cửa, xuyên qua miêu nhãn nhìn ra, mới biết được người đến là tuyển Lý Hòa. Cô vừa mở cửa ra, anh vội vàng đi vào trong nhà, vẻ mặt phi thường lo lắng. Chị, chị có khỏe không? Anh nghe thấy tin tức về La Sĩ Na, liền lo lắng chạy về nhà. Mới vừa rồi gọi điện thoại di động của cô, cô không nhấc máy, anh không thể làm gì khác hơn là trực tiếp tới đây, nhìn tình hình của cô như thế nào. Chị... Đáng chết, phó kỳ tu cái tên kia lại hại chị khóc, em thật muốn hung hăng đánh hắn một quên. Cô khóc ư, cô vút gương mặt của mình mới phát hiện đầu ngón tay ươn ướt, cô từ lúc nào chạy nước mắt, tại sao một điểm cảm giác cũng không có. Chị, chị đừng khổ sở. Tuyền Lý Hòa đem cô ôm vào trong lòng, an ủi. Nếu như hắn thật sự làm ra chuyện có lỗi với chị, em tuyệt đối sao hảo dạy dụ hắn một trận, giúp chị lấy lại công đạo. Lời của Lý Hòa hòa tàn cảm xúc đớ đớn đẫn của cô. Hóc mắt bắt đầu tích tụ ngày càng nhiều nước mắt, tới mức không thể kìm nén được nữa. Cô tựa đầu trồn ở trong ngực của Tuyền lý hòa, rút cục khóc sống lên, phát tiết đi ra, càng khóc thành âm càng lớn, giống như là muốn hào hết tất cả khí lực giống nhau. Cô thật là khổ sở, nhưng rút cục hiểu cô không phải không tin phó kỳ tu, mà không tin mình có thể có được anh toàn tâm yêu. Cho nên, khi thấy truyền thông hoài nghi người khiến La Dĩ Na mang thai là anh, nàng mới có thể không điều khiển được trong lòng khủng hoảng, hoàn toàn không cách nào lấy tâm bình tĩnh đối đãi chuyện này. Cô cho tới bây giờ cũng chưa có thoát khỏi sự tự ti, Thủy chung vẫn cảm giác mình không có tốt bằng La Dĩ Na, không có tư cách có được anh yêu, cho nên mới bất an, thậm chí lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cô thật sự quá vô dụng. Đừng khổ sợ, ít nhất còn em giúp chị em sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ chị. Tuy lý hỏa ôn nhu an ủi chị mình. Anh mới vừa rồi từ bên ngoài trở lại, trước cửa đã lục tục xuất hiện hành tung của cánh nhà báo. Chỗ ở của Phó Kỳ Tu đã bị giới truyền thông đào ra, mặc dù ở cửa có cảnh vệ chống đỡ, người ngoài không thể tùy ý tiến vào, nhưng gần đây nhất định sẽ không thái bình yên lặng, đối với cô sẽ tạo thành ảnh hưởng. Giới truyền thông cái gì cũng có thể đào, nếu có thể đào ra địa chỉ của Phó Kỳ Tu Mấy ngày nữa, đem vũ đồng cũng dính vào, cũng không làm người ta kinh ngạc. Cho nên, tuyển Lý Hòa quyết định ngay lập tức đem cô rời khỏi nơi này, chờ hỗn loạn lắng xuống, sau mới trở về. Tuyển vũ đồng sở dĩ có điện thoại đến khách sạn không tìm được pháo kỷ tu, có điện thoại tay của anh cũng tắt điện thoại, đó là bởi vì anh đã trước thời gian kết thúc hành trình ở châu Âu, vội vàng trở về Đài Loan, người đã ở trên phi cơ, anh dĩ nhiên không thể nào mở điện thoại di động. Mà anh không có báo trước cho Tuyền vũ đồng chuyện này là muốn cấp cho cô một kinh hỷ. Anh muốn cho cô vui mừng, ngoại trừ trước thời gian trở về nước, còn chuẩn bị một cái nhẫn kim cương. Ngồi trong khoang hạng nhất, anh lấy ra chiếc hộp bọc vải nhung màu tím từ trong tuổi áo khoác, đem cái hộp mở ra. Nhẫn kim cương lặng lặng nằm ở trong hộp, ánh sáng trói mắt. Đây là nhẫn kim cương nhãn hiệu nổi danh của Pháp, ở trung tâm chiếc nhẫn có một phiền kim cương lớn hai bên cảm vô số viên kim cương mảnh chìm xuống tạo thành đường vòng cung bao trùm lấy viên kim cương ở trung tâm hình dáng giống như là một đóa tiểu hoa đơn giản thành tú rất thích hợp khí chất của vũ đồng anh tính toán ngay khi nhìn thấy cô lập tức hướng cô cầu hôn cô có lẽ có cảm thấy quá nhanh nhưng đối với anh một chút cũng không anh đã chờ đợi cô lâu như vậy cũng đến lúc nên đem cô trói lại rồi cô nhìn thấy cánh nhẫn kim cương này có vui hay không Anh cười nhẹ, đem nhẫn kim cương cất lại vào trong túi, cho đến lúc được lấy ra trước mặt cô. Trải qua thời gian dài phi hành, chuyển cơ, Phó Kỷ Tu cùng Phương Đắc Trợ theo anh cùng ra nước ngoài, rốt cục đáp xuống phi cơ nhập cảnh. Phương Đắc Trợ lập tức liên lạc với tài xế ở bên ngoài phi trường đợi lệnh, xác nhận vị trí lên xe. Phó Kỷ Tu cũng mở điện thoại di động lên, âm báo của hộp thư thoại liên tiếp không ngừng vang lên, nhìn trên màn hình hiện lên cả trăm tin nhắn để lại anh nhanh đến phát nổ nhất thời há hốc mồm đây là chuyện gì xảy ra giám đốc phương đặc trợ cùng tài xế sau khi nghe điện thoại bụi vàng đem tin tức lấy được từ tài xế nói cho anh biết nghe nói tối hôm qua truyền thông tuôn ra tin tức là chị na tiểu thư tự hồ mang thai mà rất nhiều truyền thông suy đoán giám đốc có thể là cha của đứa bé cho nên giám đốc phải cẩn thận bị giới truyền thông về nha thời điểm chuyện bộc bọn họ vừa lúc ở trên phi cơ cản bản không liên lạc được. May là bọn họ so sánh với thời gian dự định trở về sớm hơn mấy ngày, chỉ có rất ít người biết, truyền thông không có khả năng thần thông quảng đại biết, mà hôm nay tới phi trường bắt người. Dĩ na mang thai ư? Phó kỳ tu kinh ngạc sửng sốt, nhưng sau một khắc lại muốn mắng to. Là dĩ na mang thai liên quan gì đến anh? Giờ phút này điện thoại vang lên, nhìn thấy dãy số lạ, anh không chút sợ dự cắt đứt, tắt điện thoại, không muốn bị quấy dây. Chúng ta lên xe trước đã. Anh nhớ chặt hai hàng lông mày, không muốn ở quá lâu trong đại sảnh người đến người đi của phía trường, chỉ sợ bị nhận ra. Phương đặc trợ dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Hai người sau khi ngồi lên xe công ty, pháo kỳ tu mượn điện thoại của Phương đặc trợ, gọi vào điện thoại di động của Tuyền Vũ Đồng, vội vã muốn liên lạc với cô. Bọn họ trở lại Đài Loan chừng 6 giờ tối, mà tin tức về Na đã cháy lan một ngày, Vũ Đồng thế nào cũng biết. Không biết cô có suy nghĩ lùng tung hay không? Phát sinh loại chuyện này mà anh lại không ở bên người cô, một mình cô có thể đối diện với chuyện này sao? Anh chính mình đã bị dính líu còn chưa tính. Anh không hy vọng cô bởi vì sự kiện này lan đến, thậm chí trở thành người bị hại. Điện thoại di động của cô tắt máy, trực tiếp chuyển vào hộp thư thoại. Anh đổi gọi sang số điện thoại nhà mình, vàng lên phi thượng lâu cũng không có người đón. Anh lại đổi gọi điện thoại đến phòng làm việc của cô, tình huống vẫn là như vậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô không có ở nhà? Cô có thể chạy đi đâu? Anh hiện tại không chỉ lo lắng, lại càng lo lắng, muốn nhanh lên một chút về đến nhà xác nhận tình hình của cô. Có lẽ cô là vì sợ bị làm phiền mà không dám nhận điện thoại cũng không chừng. Anh chỉ có thể tạm thời nói với mình như thế để trấn tĩnh bản thân. Tài xế trước đêm phó kỳ tu đưa đến chỗ ở của anh, xe từ từ đến gần cửa tòa nhà. Bọn họ liền phát hiện nhóm lớn truyền thông thu ở ngoài cửa. Phó kỳ tú chỉ thị tài xế, trực tiếp lái vào bãi đậu xe dưới đất, thuận lợi tránh ra vòng vây giới truyền thông. Anh lấy tốc độ nhanh nhất về đến nhà, vừa mở cửa, trong nhà một mảnh bóng tối. Anh mở đèn lên, bội vàng ở bên trong phòng, tìm kiếm thân ảnh của cô. Vũ Đồng, anh về rồi. Vũ Đồng. Phòng khách không ai, trong phòng cũng không có ai, phòng bếp không có bóng người. Anh trong phòng tìm nhiều lần Chính là không thấy được thân ảnh Tuyền vũ đồng Nhìn sang cửa sổ lầu sau đối diện Đồng dạng một mảnh tâm tối Anh càng ngày càng lo lắng Thật thật loại cảm giác vô lực này Cô phải là tạm thời trốn đi sao Nhưng anh không liên lạc được với cô Cô cũng không lưu lại bất cứ tin tức gì cho anh Chẳng lẽ cô ngày cả anh cũng muốn trốn Không được Vô luận như thế nào Cũng phải nghĩ biện pháp tìm được cô Anh suy tư trong chốc lát cầm lấy điện thoại trong nhà trước gọi về nhà hướng mẹ báo bình an cũng giải thích chuyện này alo mẹ con là kỳ tu kỳ tu ư phó phù nhân có chút ngạc nhiên ngày sau đó liền thở phì phì kết dặm dạy dỗ người về rồi tin tức trên tivi là thế nào người cùng dĩ na trong lúc đó rốt cuộc là thật hay giả người như vậy còn vũ đồng làm sao bây giờ ta như thế nào sinh ra người như vậy một cái ghê tởm ngày hôm qua bà vừa nhìn thấy tin tức Lì lập tức gọi điện thoại, muốn tìm con trai hỏi cho rõ ràng, nhưng kết quả cũng giống như những người khác, hoàn toàn liên lạc không được với anh. Mẹ, những điều giới truyền thông nói đều là cái rắm, mẹ không nên đi theo bọn họ múa may. Anh hòa đại, đến ngay cả lời bất nhã, cũng đều mắng đi ra. Con không có gạt mẹ ư. Con là do mẹ sinh ra, chẳng lẽ mẹ không hiểu tình con? Phó phụ nhân nhất thời trầm mặt xuống, thật ra bà cũng cảm thấy con mình sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu chuyện này cùng con không quan hệ, con nên nhanh chóng giải quyết đi, đừng làm cho mọi người tiếp tục hiểu lầm. Dạ con biết, con sẽ sớm liên lạc với Dĩ Na, nói cô ấy làm sáng tỏ lời đồ này. Vậy thì tốt, được, Dĩ Na thật sự mang tay sao? Đứa bé trong bụng là con của ai? Phó phụ nhân sau khi yên lòng cũng là quan tâm đến bắt quái nội tình. Con cũng không phải là phi thường khẳng định, cho nên mẹ cũng đừng hỏi. Con gọi điện thoại về nhà có chuyện trọng yếu hơn, mẹ biết tún tích của Vũ Đồng không? Mẹ không biết. Phú Đồng sao vậy? Sẽ không bị tin đồn của con làm cho tức giận bỏ đi chứ? Anh nhịn không được mắt trợn trắng. Nào có người nào làm mẹ nói như vậy. Còn phải nhanh chóng tìm được cô ấy. Có tin tức gì mới sẽ báo cho mẹ. Còn cúp máy đây. Cụm nói chuyện điện thoại xong, anh lập tức gọi vào điện thoại di động của Tuyền Lý Hòa. Nếu như có thể liên lạc được Tuyền Lý Hòa, cơ hội tìm được vũ Đồng cũng cao hơn rất nhiều. Cho dù biết rõ sẽ bị Tuyền Lý Hòa gây khó khăn. Anh cũng tuyệt đối sẽ không buồn tha cho đầu mối này. Điện thoại vàng lên mấy tiếng sau, rốt cục cũng có người nhấc máy. Alo, tuyển Lý Hòa, Vũ Đồng đâu? Cậu có biết cô ấy hiện ở đâu không? Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, giống như là không nghĩ tới anh có thể gọi đến. Sau giây phút trầm mặt ngắn ngủi, chính là một trận điền cuồng hét lên. Phó Kỳ Tu, cái người khốn kiếp này. Chương 9, trường cuối Sau khi cùng Tuyền Lý Hòa nói chuyện điện thoại xong, Phó Kỳ Tu lập tức một mình lái xe, phóng như bay đến Hoa Liên. Anh lần này trở về, vốn là muốn có tự mình nghỉ ngơi mấy ngày, không có dự tính sớm đến công ty, vốn tưởng rằng có thể đưa Vũ Đồng đi ra ngoài chơi một chút. Không nghĩ tới, lại gặp loại chuyện này, khiến kế hoạch hoàn hảo nghỉ ngơi cùng cầu hôn của anh đều đi tông. Mày là Tuyền Lý Hòa đối với anh, tuy rằng ấn tượng không tốt, cũng còn sáng suốt. Sau khi anh liên tục bảo đảm anh và La Xỉ Na tuyệt đối không có quan hệ, Tuyền Lý hỏa mới chịu nói ra địa điểm nơi bọn họ đang ở. Bọn họ hiện tại ở Hoa Liên, nơi mẹ và cha dượng của bọn họ đang kinh doanh. Chị ấy vẫn khỏe, sau khi khóc một hồi rốt cục cũng tỉnh táo lại. Tôi sợ tiếp tục đợi ở đó sẽ bị giới truyền thông làm phiền, cho nên tạm thời đem chị ấy đưa đến đây, coi như đi hóng mát một chút thay đổi tâm tình. Nếu không phải chị vẫn còn chờ anh trở lại, tự mình hướng chị ấy giải thích chuyện này Tôi cũng không muốn nói cho anh biết hành tung hiện tại của bọn tôi. Tôi trước cảnh cáo anh, nếu anh thật sự làm chuyện có lỗi với chị tôi, anh cứ trở đi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Nhờ tới cuộc nói chuyện mới vừa rồi của hai người, anh vốn trong lòng hoảng loạn, liền an tâm không ít. Theo như lời nói của Tuyền Lý Hòa, cô cũng chưa hoàn toàn hủy bỏ lòng tin về anh, lòng của cô vẫn là hướng về anh. Chỉ cần có thể thuận lợi cùng cô đối mặt, liền có thể giải thích chuyện này hết thầy. Anh tin tưởng quan hệ giữa hai người sẽ không bởi vì chuyện này mà dao động, anh sẽ càng thêm vững chắc, nắm chặt lấy cô. Anh vừa lên đường, vừa tự liên lạc với La Dĩ Na, muốn làm rõ ràng tình huống, nhưng La Dĩ Na đang lúc tránh đầu sóng ngọn gió, điện thoại di động không liên lạc được, anh cũng không thể gọi được. La Dĩ Na cùng anh đều có người yêu khác, nhưng không hy vọng đối phương bị đưa ra ánh sáng, miễn cho đoạn tình cảm này bị đem ra soi mói mà những nhóm đối tượng có tin đồn xấu với cô đều không phải là người là Di Na chân chính yêu thương. Là Di Na lần này cùng với nam nhân của thật lòng yêu có chút tranh chấp, cho nên thường hay tìm anh tạ oán. Anh vốn không quan tâm, không nghĩ tới anh vừa ra nước ngoài không lâu, cô lại tuôn ra tin tức kinh người như thế, còn hại anh gặp vạ lây. Xe băng qua đường hầm tuyết sơn đi tới phía đông Đài Loan, dựa vào hệ thống định vị vệ tinh anh rút cục thuận lợi tìm được địa chỉ khu dân cư mà tuyển lý hòa đã nói. đó là một chỗ được sừng cây to lớn bao quanh, nhà gỗ theo phong cách nhật, có diện tích không nhỏ, gồm hai tầng lầu, mỗi một tầng lầu có mười mấy dàn phòng, sau phòng có đình viện được bố trí tỉ mỉ, cảnh sắc thành u nhã trí. phó kỳ tu đến gần 11 giờ đêm mới tới nơi, trong phòng khách, lầu một đèn vẫn còn sáng. tuyển lý hòa vừa nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, liền ra trước cửa, thấy xe của anh tức giận hừ nhẹ một tiếng. Động tác rất nhanh, Lý Hoa, Phó tiểu gia tới sau, Bà Tuyển từ phòng bếp bên trong đi ra, bà rất biết cách chăm sóc bản thân, cho dù đã hơn 50 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ giống như mới 40 mà thôi. Phó Kỳ Tú xuống xe, cẩn thận hướng Tuyền Mẫu chào hỏi. gì đã lâu không gặp. Thật ra, anh nên sớm tìm đến chào bà, bất quá chưa có dịp nào thuận tiện, cái này vừa lúc sau khi anh thuận lợi giải quyết xong cái sự kiện hắc ám kia." Có lẽ có thể trước mặt bà bàn chút chuyện về hồn sự của anh và Vũ Đồng. Đã lâu không gặp, bà Tuyền ôn hòa cười một tiếng, không giống Tuyền Lý Hòa bày ra gương mặt tâm tối. Cháu ăn cơm chưa? Ta chuẩn bị ít thức ăn khuya, có muốn ta cũng giúp cháu chuẩn bị một phần hay không? Vũ Đồng đã đem chuyện hơn một tháng trước cùng anh hẹn hò, nói cho bà biết. Bà lúc mới nghe được cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau khi tỉnh táo ngẫm lại, thật ra có rất nhiều dấu vết có thể nhìn ra. Từ lúc bà vẫn còn ở phó gia giúp việc, anh và con gái bà đã rất thân thiết. tin tức về La na, bà được nhìn biết, cũng biết anh theo đuổi con gái mình đến đây là vì nguyên nhân gì. Trên càn bản, trước lúc trần tướng rõ ràng, bà vẫn là bảo trì thái độ trùng lập. Huống chi lấy thời gian bà lúc trước ở phó gia giúp việc đối với anh hiểu rõ, bà cảm thấy anh có phải là loại người hoa tâm. Cháu cảm ơn gì, cháu trên đường đã ăn rồi, không biết vũ đồng cô ấy có khỏe không? Thật ra anh căn bản không có ăn, trong lúc mấu chốt này anh một chút tâm tình để ăn cũng không có. À, nó no, cũng không biết suốt cuộc nên coi là tốt hay là không tốt. Bà Tuyên nụ cười trên mặt hơi lớn, nhìn ra thần sắc lo lắng của anh, cũng không có tiếp tục chở ngày anh và Vũ Đồng gặp mặt. Bữa tối chỉ ăn có vài miếng rồi thôi, bây giờ con chưa có ngủ, ta thật sự lo lắng nó nửa đêm đói bụng, cháu có thể giúp ta nhân tiện mang bữa ăn khuya cho nó không? Tuyền lý hòa tức giận nhìn mẹ mình một cái, cái này rõ ràng chính là quan mình chính đại cho phó kỳ tu lý do gặp chị, mẹ có thể hay không quá tốt bụng? Dạ dĩ nhiên. Phó kỳ tu hưng phấn trả lời, anh chính là cầu cũng không được. Bà Tuyên đem mấy cặp săn quýt đặt ở trong mâm, giao cho phó kỳ tu, cũng nói cho anh biết mã số sản phẩm của Tuyền Vũ Đồng trên lầu 2 xong liền để anh đi lên lầu. Cùng trong lúc đó, Tuyền Vũ Đồng một mình đợi ở bên trong phòng. Ngồi thú người trên ghế sofa nhỏ, trên đùi bày ra mấy quyển tiểu thuyết, thất thần dưỡng sờ. Mới quá một ngày, cô nhưng lại cảm thấy thời gian dài như một tháng vậy, rất là khó chịu, cô muốn xem vài quyền tiểu thuyết cho hết thời gian, rời đi lực chú ý, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cô bây giờ cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn lặng lặng chờ anh trở lại. Trái tim có loại trông rỗng buồn bã, làm cho mọi hưng thú đều rã rời, hoàn toàn không dậy nổi sức lực. Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên, chịu hồi thần trí của cô. Cô nghĩ thầm, mới vừa rồi mẹ có nói, muốn làm đồ ăn khuya cho cô, liền khấm chút sợ dự, đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô vừa nhìn thấy nam nhân hiện ra bên ngoài cửa, nhưng mặt tròm nháy mắt ngu ngơ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Không có ngờ tới, người ở bên ngoài lại là anh. Phó Kỳ Tù vùng lên nụ cười, ồn nhu gọi cô. Vũ Đồng, anh đã trở về. Cô ngu ngơ một lúc lâu, chậm chạp không có bất kỳ phản ứng nào, cho cô rút cục có điểm phản ứng, cũng là lúc hai mắt bắt đầu dây lệ, khiến phó kỳ tu sợ hãi. Vũ Đồng, đừng khóc, có gì chúng ta hào hảo nói, được không? Cô vẫn là khóc, càng khóc, thanh âm càng lớn, càng thê thảm, hoàn toàn không dừng lại được. Anh cận trương đem cô kéo vào trong phòng, đem cái mâm đặt lên bàn, liền lối kéo cô ngồi ở trên giường, ôm cô vào lòng an ủi. Đừng khóc. Nhìn em khóc như vậy, anh đau lòng muốn chết. Mày là, cô không có đẩy anh ra, không có gọi anh cút ngay đi, chẳng qua là ở trong lòng ngực của anh không ngừng khóc. Anh chỉ có thể kiên nhẫn dụ dỗ cô, chờ cô tâm tình bình tĩnh, bọn họ mới có biện pháp nói chuyện tiếp. Tuyền Vũ Đồng nhất thời cũng điều khiển không được tâm tình của mình, vừa nhìn thấy anh xuất hiện, để bụng ủy khuất trong nháy mắt trào ra. Vũ Đồng, anh sẽ đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng, em đừng khóc, anh không nỡ nhìn em thương tâm như vậy. Anh ôn nhu ở bên tay cô nhẹ nhàng lầm bầm. Khóc mười mấy phút đồng hồ, nước mắt cô rút cục cũng ngừng, tỉnh táo lại, thấy trước ngực áo sơ mi anh ướt một bảng, cô nhịn không được, cười khẽ một tiếng, tầm tình rút cục cũng tốt lên. Y phục của anh bị em khóc ướt rồi. Ướt thì ướt, dù sao em phải chịu trách nhiệm giúp anh giặt. Anh dùng tay áo của mình giúp cô lau nước mắt trên mặt, động tác phi thường mềm nhẹ. Có thể nghe anh nói chuyện chưa? Cô gật đầu lại đột nhiên như tới một chuyện khác. Được, làm sao anh trước thời gian đã trở về? Anh vốn là định trước thời gian trở về, cho em một quả vui mừng. Không nghĩ tới tối hôm qua vừa về tới Đài Loan, thì ngược lại bị em mất tích hồi dọa đến rồi. Anh tự dĩu, cười khổ. Tôi nghe hôm qua em gọi điện thoại cho anh, không ai đón. Khi đó anh đang ở trên phi cơ ư. khách gọi đến khách sạn cũng không ai đón, bởi vì anh đã sớm rời đi. Phó Kỳ Tô gật đầu. Điện thoại di động của em tắt, hay anh hoàn toàn không liên lạc, anh khẩn trương muốn chết. Khi biết em ở đây, anh liền lập tức chạy tới. À, cái đó, em rời đi có chút vội vàng, chị mang điện thoại di động, có thể hết pin tự động tắt. Nhìn anh thật sắc có chút mệt mỏi, cùng mới ý thức tới hiện tại, đã là 11 giờ tối. Nghĩ anh không có nghỉ ngơi, liền chạy thẳng tới Hoa Liên, chỉ vì muốn gặp cô. Tâm tình vốn là xuống thấp, cũng đi theo vui mừng không ít, cũng đau lòng anh cả đêm đuổi theo cô khổ cực. Không nghĩ tới nguyên nhân này, Phó Kỳ Tô còn tưởng rằng cô là cô ý không muốn đón điện thoại của anh mới tắt điện thoại, hay anh lo lắng một hồi. À, cái kia, chuyện là Dĩ Na mang thai là... Cô có chút bất an, mở miệng hỏi. Anh không xác định cô ấy rốt cuộc có hay không mang thai, nhưng cho dù Dĩ Na thật sự mang thai, đứa bé kia cùng anh một chút quan hệ cũng không có. Anh như chém đinh chặt sát trả lời. Không kịp chờ Dĩ Na cho phép, anh trực tiếp thẳng thắn nói cô trong lòng đã có nam nhân khác, và cha của đứa trẻ trong bụng chính là người đàn ông kia. Là Dĩ Na có người yêu khác? Tuyền Vũ Đồng kinh ngạc, trộn to hai mắt. Em còn tưởng rằng cô ấy đối với anh... Cô đột nhiên im miệng, cô hỏi nghi là Dĩ Na đối với anh không tin tưởng, không hiểu anh ngày xong có tức giận hay không? Dĩ Na đối với anh như thế nào? Vũ Đồng thành thật trả lời anh. Phó kỳ tù đột nhìn nhèo nhèo mắt, bừng lấy gương mặt của cô, không cho phép cô trốn tránh, cần phải làm rõ cô suốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Cô không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút, nhận tội. Em cho là Lazina đối với anh có ý tứ, muốn từ bên cạnh em cướp anh đi, mới có thể thường tìm cơ hội đến gần anh. Nghe được câu trả lời của cô, anh nhịn không được, cảm thấy buồn cười. Em tại sao phải nghĩ như vậy? Bởi vì cô ấy cùng anh trai tài gái sắc, giả thể tương xứng, điều kiện so với em tốt hơn nhiều, hơn nữa giao so tình của anh và cô ấy cũng có thể nói là phi thường tốt, cho nên em... em tự ti. Cô càng nói, thanh âm càng nhỏ, trong lời nói mang theo vẻ trầm buồn như đứa đám. Cái gì? Đồ ngốc, tự ti cái gì? Anh lắc đầu mắc cười. Em chẳng lẽ không biết em rất lợi hại, người khác ngược lại còn phải dùng bái em sao? Em nơi nào lợi hại? Người khác xung bài em cái gì? Nước hòa rồi em điều chế, tất cả mọi người đều rất thích Cùng dành cướp mua, ngay cả dị nào cũng thích Chẳng lẽ không lợi hại, chẳng lẽ không đáng được các năng xung bài À, cái gì cơ? khuôn mặt như đứa đám của cô trong tháng chốc, phục hồi chút tự tin Thì ra là ở trong mắt người khác, cô cũng là một người lợi hại nha Vụ đồng, cho dù ở trong mắt người khác, em cái gì cũng không phải Nhưng ở trong lòng của anh, em thủy trung là sự tồn tại choi mắt nhất Không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Em không cần phải cùng những người khác so sánh Cũng không nên tự ti Bởi vì đối với anh mà nói Em chính là tốt nhất Anh chưa từng nghĩ tới Thì ra cô sẽ vì tự ti Mà cảm thấy khổ sở Là anh sơ sót Thần phận tranh lệch giữa hai người Trong lúc vô hình Mang cho cô bất an cùng áp lực Hiện tại anh đã biết Sẽ phải cố gắng xóa bỏ bất an của cô Làm cho cô đối với mình có lòng tin hơn Cũng có thể tín nhiệm anh hơn Anh đem cô ôm nhẹ vào lòng Ôn nhu hỏi Còn có vấn đề gì cảm thấy bất an Em tất thật một lần nói ra Một lần giải quyết xong À còn nữa Anh cũng không mang em lộ diện Đó cũng là vấn đề khiến cô cảm thấy khó chịu Em không phải không thích xã giao ư Em lỡ không thích Nhưng anh ấy cả một lần Cũng chưa từng mang em ra ngoài Cái đó thật giống như là không quen biết em Cô càng lẩm bẩm Thành âm càng nhỏ Phó kỳ tù sửng sốt ngay sau đó cười ra tiếng, không nghĩ tới hai người bọn họ ý nghĩ cách xả nhau đến vậy. Nếu không phải của giờ phút này nói ra, anh có lẽ vĩnh viễn cũng không biết. Anh sửa dĩ không để cho em lộ diện trên căn bản có mấy lý do. Tới mấy lý do, nhiều như vậy, không phải chỉ một cái ư? Thứ nhất, em không thích xả dao, anh không muốn miễn cưỡng em làm chuyện em không thích. Thứ hai, anh không hy vọng được em ránh sáng. Miễn được tới một số con ruồi nhàn ráng, đem tổ tông 18 đời của em tất cả đều đào lên, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của em, khiến em cảm thấy không thoải mái, phiền toái. Thứ ba, "Được rồi, được rồi, không cần giải thích nữa." Cô cảm động ôm lấy anh. "Em đã biết anh là tốt với em, sau này em sẽ không suy nghĩ miên man nữa." Thì ra là anh vì cô băn khoăn nhiều như vậy, cô thật sự cảm thấy phi thường xấu hổ. Không những ngốc đến không rõ tâm ý của anh, ngược lại hoàn toàn hiểu lầm anh, cô thật là quá không nên. Anh sẽ cùng em nói rõ ràng, anh cũng có cái sai. Anh ôn nhu, ở bên tay cô nhẹ lầm bầm. Nhưng em nếu quả thật vô cùng để ý chuyện này, anh sẽ tìm cơ hội công khai quan hệ của chúng ta. Thật ra, nếu như đáp ứng lời cầu hôn của anh, sớm muộn đều là phải công khai, anh chẳng qua là không muốn làm cho cô quá nhanh để bị tảo nhiễu mà thôi nhưng nếu như làm như vậy mới có thể để sự cố an lòng. Anh dĩ nhiên cũng muốn càng sớm công khai càng tốt. Vẫn là công nên thì tốt hơn. Em sợ bị giới truyền thông vây lấy, chẳng những không thể làm gì, còn phải tiếp nhận bọn họ công kích. Chỉ nghĩ thôi, em liền ra đầu tiên dậy. Cô ở trong ngực của anh khẽ lải lưỡi, không khí giữa hai người cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Anh là dùng phương thức của mình để bảo vệ cô, sau khi hiểu được khổ tâm của anh. Trong lòng của cô liền tràn ngập ngọt ngào cùng cảm động, không hề có bất kỳ nghi ngờ gì nữa. Thừa dịp cơ hội lần này, Phó Kito dứt khoát ở lại sân túc nghị phép, cùng Tuyền Vũ Đồng cùng nhau hào hào buông lòng tâm tình, hưởng thụ nọ nước hữu tình của Hoa Liên, thuận tiện tránh né truyền thống chi kích. Mày là anh có thể tìm được năng lực của Phương Đặc trợ, trước khi anh trở về công ty, có thể giúp anh xử lý phần lớn chuyện tình. Nếu là thật, cả phải chuyện không cách nào xử lý, Phó Kỳ Tù liền dùng video thoại cùng phương đặc trợ liên lạc thảo luận. Bà Tuyên thấy bọn họ hiểu lầm, cũng đã giải khai, liền yên lòng. Tuyền Lý Hòa cũng rất lâu không có nghỉ ngơi, cũng định bụng ở lại mấy ngày, dù sao ít đi mấy cái đơn đặt hàng nước hoa, đối với bọn họ cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Kỳ tu thật sự rất xin lỗi, tôi không nghĩ tới tự mình sẽ bị đám cầu tử khi phát hiện ra, giới truyền thông biết đùng tùng làm liên lụy đến cậu mất liền nhiều ngày là Dị Na rốt cục chủ động điện thoại liên lạc cùng Phó Kỳ Tu. Vừa mở miệng chính là trước nói xin lỗi, bởi vì cô hiểu Phó Kỳ Tu nhất định rất giận. Thời điểm cô gọi điện thoại tới, Phó Kỳ Tu đang cùng tuyên Vũ Đồng nằm ở tầng thượng ngắm sao. Tầng cao nhất sân túc là một không gian mở, đặt vài cái ghế lớn để khách nhân buổi sáng có thể phơi nắng tắm nắng, buổi tối cũng có thể thưởng sao. Hai người bọn họ sóng bay nằm trên cùng một cái ghế anh một cái tay, cùng tuyển vũ đồng Mười ngón tay lồng vào nhau Tay kia cầm điện thoại di động nét mặt đốm là rất khó coi Là chị na? cậu rốt cuộc đến lúc nào Mới chịu làm sáng tỏ chuyện này Qua nửa giờ nữa, tôi sẽ mở một cuộc họp báo Giải thích rõ ràng mọi chuyện Rốt cuộc cậu có hay không mang thay Cô thẹn thùng một lúc lâu Mới thấp giọng trả lời À ừ Khó được, cô cũng sẽ có lúc thẹn thùng Phó kỳ tu tầm tình rốt cục cũng có chút tốt Còn hắn hái hỏi han. Là nam nhân kia ư? Bảng công sẽ là ai? Là của cậu ư? Cô chòm nháy mắt chuyển đổi khẩu khí, hùng bà bà bảo vệ tình cảm của mình. Được, được, tôi thừa nhận là tôi nói sai. Anh nhịn không được, thấp cười ra tiếng. Chúc mừng cậu. Cảm ơn cậu, bất quả tôi một chút, cũng không cảm thấy có gì đáng chúc mừng. Chỉ cần nghĩ kế tiếp còn có một đồng vấn đề phải xử lý, tôi liền nhức đầu đến mức thực muốn chân chính mất tích, để tất cả mọi người tìm không được mình. Khó được thông thường điện thoại, La Dĩ Na hướng anh tạo án một đống chuyện tình, giống như là nếu không nói, sẽ bị nhịn chết vậy. Phó Kỳ Tu bất đắc sĩ nghe câu liều mạng tố khổ, nhẹ như may, khiến tuyển vũ đồng bên cạnh anh, im lặng cười, cười anh không thể làm gì. Thật vất vả, người đại diện của La Dĩ Na gọi chuẩn bị một họp báo, cô mới vội vàng gúp điện thoại, trả lại an tĩnh cho Phó Kỳ Tu. Anh rốt cục có thể tắt điện thoại di động, quay đầu cùng nữ nhân yêu mến thân mật cũng chán. Cô ấy nói một chút nữa mở họp báo, trên TV có thể phát sóng, em có muốn xem không? Em vẫn muốn ở chỗ này ngắm sao? Cô không chút sợ sự, sự, lắc đầu. Được thôi, anh ở chỗ này cùng em ngắm sao? Anh cũng không muốn đi xem đám ký giả, nhất định vừa lãng phí thời gian, vừa không có dinh dưỡng. Cô ngừng đầu nhìn thiên không, hít thở sâu một hơi khí, cảm giác thiền nhiên thanh tâm, rất giống tâm trạng lúc này của cô, sạch sẽ, không có bất kỳ lo nghĩ, hơn nữa cảm thấy vạn phần thoải mái. Bởi vì cửa hồ không có chút ánh sáng làm mờ, những ngôi sao kia cơ hồ phụ kiến các bầu trời đêm, cô đưa tay lên bắt, có chút trẻ con nói. Ngôi sao thật là xinh đẹp, thật muốn nắm xuống tới, mang về Đài Bắc. Đừng mơ mộng như vậy, sao trên trời chỉ có thể nhìn mà thôi. Phó Kỳ Tù không chút khách khí rội cho cô gáo nước lạnh. Em chị nói chơi thôi mà, anh làm gì mà nghiêm túc vậy? Cô tức giận trường anh một cái. Em đừng nóng giận. Anh đem ngôi sao trên mặt đất hướng em bồi tội tốt lắm. Anh cười khẩy vẻ cười, tự hổ đang có chủ ý quỷ quái gì? Cái gì mà ngôi sao trên mặt đất? Có loại vật này sao? Phó kỳ tù ngay sau đó từ trong túi liền lấy ra chiếc nhẫn kim cương sớm đã chuẩn bị tốt, thả vào trước mặt cô. Vũ đồng gả cho anh đi. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương khẽ tỏa sáng ở dưới ánh trăng, hoàn toàn ngây ngốc, nói không ra lời không nghĩ tới anh lại có ngày lúc này hướng cô cầu hôn, cái này quá đột nhiên, cô trong lòng một chút cũng không có chuẩn bị nha. em nếu như cảm thấy quá nhanh, chúng ta có thể đính hôn trước, sau đó nửa năm hoặc một năm nữa kết hôn, có thể cho em thời gian thích ứng. anh cũng đã nghĩ kỹ, lấy phương thức này tiến hành theo tốc độ chuyển đổi quan hệ giữa hai người, cô có thể dễ dàng chấp nhận hơn. rồi sao lúc trước cũng đã nhẫn lâu như vậy, nhị thêm nửa năm. Một năm, đối với anh mà nói, cũng không coi vào đâu. Cô nhìn nhẫn kìn cương, hốc mắt từ từ hiện lên nước mắt. Sau khi kinh ngạc, một cỗ vui sướng khó nói nên lời đồng đầy trong ngực, làm cho cô hưng phấn, kích động, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Cô thích tựa vào trong ngực của anh, tiến vào mộng đẹp, mà ngày ca ở trong mộng cũng bị hơi thở của anh vờn quanh. Cô thích mỗi buổi sáng mở mắt ra, đến thấy dùng nhàn buồn lòng, không chút nào phòng bị mà ngủ của anh. Cô muốn cùng anh chung một chỗ, thời thời khắc khắc, mỗi tháng, mỗi năm, liền một giây cũng không nỡ bỏ qua. Cô muốn vì anh, sinh còn dưỡng cái, tạo ra một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ nghĩ đến, cô cũng đã cảm thấy thật vui vẻ, thật vui vẻ, thật muốn lập tức giúp anh sinh một hai tử. Anh thử đem chiếc nhẫn đặt trên tay cô, phát hiện cô không có ý tứ cự tuyệt, liền tiến thêm một bước, đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp bút của cô. Sau đó cùng cố mười ngón tay lồng vào nhau, nhẹ hô lên ngón tay đang đều nhẫn, vô cùng thành tâm và thận trọng. Anh yêu em, là cho anh được không? Dạ được. Cô có chút nghẹn ngào trả lời, vừa cười vừa khóc, hoàn toàn không điều khiển được tâm tình kích động giờ phút này khó có thể bình tĩnh. Vậy thì đừng khóc, đừng như vậy làm anh sợ. Em khóc là vì hạnh phúc. Anh cười, kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, hôn lên khóe mắt ướn ướt của cô nhận được câu trả lời của cô, tìm anh cũng hoàn toàn an ổn xuống tới. tiểu bạch thỏ của anh, rốt cục cũng hoàn toàn thuộc về anh. anh đã đợi không kịp, muốn nghe cô gọi anh lão công, đó là chuyện tình tuyệt vời nhất. cô để mặc anh hôn lấy nước mắt của mình, đắm chìm trong tư vị hạnh phúc ngọt ngào. cùng anh ở dưới trời sao, hai đôi môi dán chặt lại với nhau, từ chuồn chuồn lướt nước đến sâu sắc triển miên, càng ngày lửa nóng càng mập mờ. Mãn thiền tình vô ích tiếp tục lé ra, giống như là cười trộm, cũng giống như là chúc phúc hai người bọn họ có thể một đường viên mãn hạnh phúc. Chuyện ngôn tình, ăn hết tiêu bạch thỏ của tác giả Kim Nghiên đến đây là kết thúc.